Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không cách khí hết to vết tạng thái sao Cô muốn gì? Tôi muốn gặp hiên ngang Anh ấy không có rành Cô có biết tôi là ai hay không hả? Tôi chính là em họ của anh ấy Cho dù cô có là bà nội của anh ấy Thì có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi Cô dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là người mà anh ấy yêu nhất Văn phòng của anh ấy chỉ có tôi mới được phép đi vào, đi ra Phòng của anh ấy chỉ có tôi mới có thể ở lại Dường của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể ngủ. Cơ thể nhiệt huyết của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể chạm tới. Những nơi đẹp đẽ nhất trên người của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể sơ vào. Đủ rồi. Cô gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt bỏ đi. Tạ Thái Giao dù bận nhưng vẫn ung um dung bưng trả tới cho thư ký nam. Lớp mắt nhìn đồng nghiệp khác đang trận mắt há mùm. Cô nhún vai quẩy nói. Tôi chỉ nói là Âu Phục rất là hợp với anh ta. Mọi người nghĩ đi đâu vậy hả? Mọi người lập tức đào mặt Làm việc rồi lại làm việc Gọi điện thoại rồi lại gọi điện thoại Rất là trột sạm mà vui đầu vào bận trồn Từ hôm đó trở đi Trong tập đoàn mạnh thị lại bắt đầu lưu truyền Bạn gái mới của đại công tử Là một cô gái đáng yêu lại cơ trí So với uy hiếp Thì thâm độc có khó khăn hơn Người bạn tốt vật tâm xà như thế Ở ngoài thì giả bộ làm bạn tốt lắm Dưới bộ dạng đùa dẫn đó Sử dụng một chút thủ đoạn mơ ám Nhưng đối với tạ thái giao mà nói Đối phó với người như thế cũng đã quen rồi. Nếu như hiền ngang đã chọn cô rồi, vậy thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Cam tâm tình nguyện chấp nhận chịu thua. Ở trong phòng khách, một cô gái yêu đuối nhẹ nhàng lau nước mắt, bất lực, không hề có vẻ uy hiếp, thực là cam lòng chịu chúc phúc cho họ. Cô... Không sao, tôi có thể hiểu mà. Chỉ vì là cần anh ấy, tôi nguyện ý sẽ nhường lại. Nhưng mà... Trên đời này, anh ấy yêu nhất là đàn ông cô nhất định phải chúc phúc cho anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ là tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi. về việc này thì cô không cần phải an ủi tôi đâu. nói cái gì cũng là chưa dùng. chỉ cần có người tốt đang đợi anh ấy, dù thế nào tôi cũng không sao cả. cô gái ấy phô ra ý chí vĩ đại hy sinh cái tôi để tác thành cho người khác, bở dạng tàn nát cõi lòng cảm động đến mức rơi lệ. ngay cả người ngoài nhìn vào cũng sẽ động lòng. cải yếu thế, luôn dễ dàng khiến người ta đồng cảm nhất là cô gái điểm đạm đáng yêu làm cho những người đứng xem nhịn công được bất đắc dĩ thở dài vì chuyện tình cổ co so sánh với cô tạ tại sao trông có vẻ là người thứ ba đoạt người yêu của kẻ khác tạ tại sao cũng thở dài nói tôi đợi rồi nếu như cô không có sao tôi cũng không nhiều lời vốn tôi định nói cho cô biết cái chén trà cô vừa mới uống là tôi đã có uống rồi đúng là thần kinh tiếng cốc của cô gái kia chật im mặt Hiển nhiên là bị lời của cô đã sợ sợ. Cô nói gì? Cha này... Tả tại sao cười cười gật đầu. Đúng vậy đó. Chén trà trên tay cô đã bị tôi đồi rồi. Cái chén mà cô uống có lén thêm vào một ít thuốc sổ. Uống có được hay không hả? Nghe đến đây, sắc mặt cô các cái kia bỗng nhiên tái mét. Cái gì mà hình tượng đoan trang thục nữ độc lòng người chứ? Toàn bộ đều không thấy đâu cả. Hiện tại, cô ta chính là một người tâm thần hoàng sợ tới cực độ. Hết lên một tiếng chói tay rồi chạy ra khỏi văn phòng ngay cả lời tạm biệt cũng đều không có Tạ Thái Giao vẫn là nhằn nhã Thoải mái uống trà mà thư ký nam đưa tới Lép mắt nhìn các đồng nghiệp đang ở trạng thái kinh ngạc Mìm cười cất lời giải thích Tám phần là cô ấy ăn gì hư hồng Cho nên phải đi toilet Chắc là đến lúc không nhịn nổi rồi nha Mọi người cười lên một tiếng Bắt đầu có cảm tình với cô bạn gái phi thường của sếp. Trước đây bọn họ là người ngăn không được Bây giờ có cô ở đây Thì tất cả đều bị ăn chuyền mắng té tát Không khỏi bội phục cô sát đất Trả dư hậu tử mỗi ngày Tất cả mọi người đều bàn tán bạn gái của đại công tử Đã xử lý những cô gái khó chơi như thế nào Sự tích truyền kỳ của tạ thái giao Cứ như thế mà tiếp tục tương truyền qua tai miệng Cuối cùng là loại hình khó khăn nhất Chính là đeo bám Không giống như kiểu uy hiếp trực tiếp Trực lai vãng như vậy Cũng không giống như loại hình âm hiểm Có thể tìm ra dấu tích như thế Chính là loại hình ma quỷ rất khó mà phòng bị Loại con gái này Chính là đáng ghét nhất Hơn nữa còn bức người ta đến phát điên Nhưng sau khi gặp tạ thái sao Cho dù đối phương có trốn đằng trời Cũng không qua được nhãn pháp của cô Chẳng qua là phải tốn một ít tâm tư mà thôi Hôm nay Trong tài nhà Mạnh Thị Có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau Bọn họ là Mạnh Hiên Ngang Em trai Mạnh Hiên Triệt Cùng với ông bố Mạnh Quan Nhân tập đoàn mạnh thị là do mạnh quan nhân sáng lập nên nhưng ông đã sớm nghỉ về hưu vài năm trước đã đem tên tập đoàn truyền lại cho hai đứa con người anh mạnh hiện ngang quản lý nhập khẩu và xuất khẩu đồ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net